Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì người con gái ấy có dáng điệu mà cô thấy rất quen quen Càng tiến lại gần vì càng tự đặt câu hỏi cho mình nhiều hơn Là là ai vậy? Trông, trông quen quá Vì cô nhớ mà không thể nhớ ra được Người con gái kia vẫn lặng lặng bước tới Đầu hơi cú, mái tóc dài lướt thước Buông rủ quá bờ vai Hai người đi đến gần nhau, sận tính tò mò vì nhà đưa mắt lướt nhìn người con gái đấy. rồi anh trăng lở mờ yếu ớt, đang hát vào khuôn mặt người đó. Bị thấy một khuôn mặt trắng dã nhọt nhạt, cùng với đôi mắt chứa đầy oan trái đang mở trừng trừng. Bị hét lên bảng hoàng kinh hãi, bị người con gái đó chính là, chính là Hoàng Khải Dũng. Không làm chủ đôi chân của mình. bị loạn trọng rồi ngã ngược về phía sau. Trong sự chết lặng. Cây bóng vô hồn đó vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Với một đôi mắt thâm đậm như hoàn khiến. Bi quá choáng vắng. Cô vẫn không thể nói được lời nào. Bóng hồn khải dung vẫn lập núi tiến lại. Khiến cô hư ớ không thành tiếng. bị càng hãi hùng hơn. Khi nhìn thấy. Trên bóng hồn mạnh khảnh ấy có hình hài của một chiếc gương. Chiếc gương đang nhỏ ra từng giọt máu. Nỗi khiếp hại của kiểu vì đã đến đỉnh điểm. Cô không thể gắn gượng thêm được nữa khi mà cô nhìn thấy chiếc gương đó. Cô hình thủ vô cùng kỳ quái. Nó đang được treo lơ lửng trên cổ khải rung bằng một sợi dây thừng có nhuộm màu đỏ thắm. trừng năm. Khúc nhạc hoàn khuyết. Vừa tỉnh dậy, vì thấy mọi người đều đang ở nhà mình, của bố mẹ và có đầy đủ các bạn nữa. Ai nấy đều có một vẻ mặt lo âu. Vừa mới thấy Kiều Vy tỉnh lại, Tiểu Bình mừng rỡ nói: "Mày quá, vì đã tỉnh lại rồi, cậu cậu cậu thấy trong người thế nào?" Cường giao thì nhẹ đỡ Kiều Vi ngồi dậy cô hỏi Cậu bị trúng gió hay sao mà ngất xỉu giữa đường như vậy? May mà có mấy bác đi bắt cá đêm về Nhìn thấy nên các bác đưa cậu về đấy Kiều Vi đưa tay lên tráng Cô thấy đầu mình đau dưng dứt Chuyển đêm qua cô vẫn còn nhớ như in Không thể nào là mơ được Ngoảnh ra ngoài Thì thấy trời đang bắt đầu lờ mờ sáng Vi vội bật dậy Không nói một lời nào Cô liền kéo tương ra vội vã Chạy thật nhanh theo mình Tiểu bình thấy vậy Cô liền chạy theo gọi to Này Này các cậu chạy đi đâu đấy Bà thư nhược Mẹ có vi Đang bưng cốc sữa nóng trên tay Thấy con vừa tỉnh dậy mà đáp vội chạy ra ngoài Bà liền gọi với theo Nhưng thoát cái Hai cô gái đã khuất sau cánh cổng Vì kéo tường dao chạy một mạch theo mình tới chỗ đêm hôm qua. Nhưng khi tới nơi thì vì xứng người lại, vì cô không còn nhìn thấy gì cả. Ở đó cũng chẳng thấy có viết máu nào. Tường dao thì vừa phải chạy một đoạn đường dài nên cô đang thở hồn hẹn chẳng còn sức để mà hỏi nữa. Xong một hồi, dao mới ngờ mặt và đứng thẳng lên cô hỏi. Có chuyện gì mà cậu kéo mình chạy như điên thế hả? Không thấy kiểu vì trả lời, chỉ thấy nét mặt thất thần và đôi mắt đầy thắc mắc của Vi. Giao phải hỏi lại thật to thêm lần nữa, thì mới thấy Vi giật mình. Cô nói ngơ ngác. Không, không, không thấy đâu nữa. Giao càng thắc mắc. Không thấy cái gì, cái gì đâu nữa là sao? Vi bình tĩnh kể lại sự việc lạ lùng mà cô đã gặp phải đêm hôm qua cho tương giao nghe. Nghe xong Giao đứng thần người suy nghĩ Cô quan sát thái độ Kiều vì Rồi nói với giọng đầy nghi hoặc Chẳng lẽ Lại có chuyện lạ lùng như vậy ư Thấy ra có vẻ hoài nghi Bi vội giải thích Tôi nghĩ rằng Đó có thể là một điểm báo Về những sự việc đã xảy ra Vì lúc ấy tôi cũng nhìn thấy hình ảnh chiếc gương kỳ quái đó Hiện lên cùng với khải dung Nghe những lời nói có phần kỳ lạ từ người bạn của mình. Giao suy nghĩ bỏ hồi sắc mặt trợt biến đổi. Rồi quay sang việc cô ấp ung hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net